Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết này chớ làm loạn tác giả Minh Nguyễn Thịnh Phong, người dịch Green Rose Quy, người đọc Yunana được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 49: Nhớ Nhung. Cang Ngột Lam không biết tình hình hiện giờ của cô và sự gọi là gì. Chiến tranh lạnh hay là hờn rỗi, cô cảm thấy đều không đúng bởi vì cô và anh không cạnh nhau, cũng không nói những lời khó nghe. Ca Ngưỡng Lam cho rằng cô không phải giận dọn tóc, mà cô chỉ cảm thấy trong lòng không vui, rất hỗn loạn, nên cô đột nhiên muốn quay về nhà ở vài ngày. Tuy Ca Ngưỡng Lam không cho rằng đây là chiến tranh lạnh, nhưng trên thực tế bọn họ đã xa nhau 3 ngày mà không ai liên lạc với ai. Giãn tóc từ buổi tối gửi hai tin nhắn chơi tức ca ngưỡn lam không có một, một động thái nào khác. Về phần ca ngưỡn lam, cô nghĩ nếu dẫn tóc nhắn tin cho cô, cô nhất định sẽ gọi điện cho anh. Ca ngưỡn lam cứ chần chừ mãi, chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Cô đã hiểu rõ tâm trạng của mình, nhưng thời gian càng kéo dài lâu, cô càng không dám gọi điện thoại cho dẫn tóc. Ông bà Cao rất bất ngờ khi thấy con gái đột ngột về nhà. Ông bà thay nhau hỏi có phải xảy ra chuyện gì. ca Ngưỡng Lam chỉ nói cô sắp đi làm nên mới về nhà chúc mừng sinh nhật bố. Thật ra từ hôm ca Ngưỡng Lam về nhà, một tuần sau mới đến sinh nhật của ông Cao. Phần nữa năm nay không phải là đại thọ nên hai ông bà vốn định không tổ chức ăn uống. Bà Cao tự tay đang cho ông Cao một chiếc áo len mới coi như qua sinh nhật. Kết quả con gái về nhà nói tổ chức sinh nhật. Ông Cao thì cảm thấy đây chỉ là cái cớ nhưng ông vẫn rất vui mừng. Hôm nay là ngày thứ tư, ca ngưỡng Lam ở nhà, ngày kia là sinh nhật của ông Cao. Ca ngưỡng Lam đi dạo một vòng để mua quà sinh nhật cho bố, nhưng trong lòng cô toàn hình bóng của dẫn tắc. Suốt buổi shopping, tâm hồn cô để ở đâu đâu, cuối cùng không mua được quà gì. Đến 11 giờ đêm, cô lăn đi lộn lại trên giường, không tài nào ngủ nổi. Thao thức mãi, cuối cùng cô quyết định bấm điện thoại gọi cho dẫn tắc. Chuông mới đủ một tiếng, dẫn tắc đã bắt máy. Nhưng anh không lên tiếng, ca ngợn lam đợi mãi, cuối cùng đành mở miệng. Alo, cô tìm ai? Ở đó bên kia, giọng điệu của đồng chí dẫn tác tình thản như không. Ca ngợn lam đớ người. Anh tức giận thật rồi, phải làm sao bây giờ? Em xin lỗi, em... Ca ngợn lam lập tức nhận lỗi, nhưng cô phải giải thích thế nào đây? Nói cô không phải cố ý bỏ về. Nhưng rõ ràng là cô cố ý Nói cô không muốn làm anh tức giận Nhưng anh đã tức giận rồi Cô tìm ai Đồng chí dẫn tắc vẫn tiếp tục Dĩnh cảnh nhận được cuộc điện thoại lạ Càng ngợi lam đột nhiên đau lòng Cô cầm điện thoại mãi không thốt ra lời Dẫn tắc ở đó bên kia đợi một lúc Rồi nói Alo nếu không lên tiếng tôi sẽ cúp máy Nước mắt Càng ngợi lam trào ra Mấy hôm nay tinh thần cô khá tệ Cô nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, cô nhớ anh này phát rồ phát dại, khó khăn lắm mà lấy hết dụng khí gọi điện thoại cho anh, vậy mà anh lại có thái độ đó. Cô buồn quá, càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng không kìm chế được cơn nước nghẹ. Alo, alo, nghe thấy tiếng khóc của ca ngưỡng lam, dẫn tác năn nỉ. Em đừng dùng chiêu này mà, chúng ta vẫn còn chưa nói chuyện. Em đã sử dụng thiếu vũ khí có sức sát gương cực lớn là không được đâu đây. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Anh nói đùa ấy mà. Anh chịu em thôi. Em đừng khóc nữa. Nghe dẫn tắc nói như vậy, ca ngưỡng lam liệt hòa khóc. Cô rất đau lòng. Cô muốn chút hết nước mắt ra ngoài. Dẫn tắc ở đầu bên kia thật dài. Được rồi, được rồi. Là lỗi của anh. Em yêu, anh đã sai rồi. Anh rỗ rành. Anh không nên trêu em, em cũng biết một miệng anh từ xưa đến nay đều là như vậy, là anh không tốt. Xin lỗi em, đừng bỏ rơi anh. Nói đến câu cuối cùng, giãn tắc nghẹn ngào. Em không thể vì hứng thú nhất thời của anh mà bỏ rơi anh. Nếu em không cần anh nữa thì anh phải làm sao? Anh chỉ có thể dẫn mang đầu đi lang thang thôi. Hu hu hu. Ở đó bên này, ca ngọn Lam vừa quên nước mắt vừa nói Anh nhận sai, sao còn diễn kịch nữa Anh đáng ghét thật đấy, em ghét anh nhấp trên đòi Anh chỉ là nhân tiện được diễn thôi mà Anh không phải cố ý đâu, em đừng ghét người ta Hu hu hu Ca ngọn Lam hít mũi, bị dọn tóc Làm cho hết tâm trạng để khóc Nếu anh còn diễn nữa, em sẽ mặc kệ anh Sao em có thể mặc kệ anh giọng điệu của đoạn tác tỏ ra nghiêm túc. Em đừng khóc nữa, có gì từ từ nói, anh xin lỗi. Thế thì anh đừng bày trò nữa. Được, anh sai rồi, anh xin lỗi, anh là tên khốn. tác tỏ ra rất thành phần, ca ngợi làm sạch nước mắt trên mặt, tâm trạng khá hơn một chút. Anh đã làm gì vậy? Cô hỏi. Anh đang nằm trên giường của chúng ta. Đoạn tác trả lời rồi hỏi lại. Còn em? Em đang nằm trên giường. Câu trả lời của cao ngưỡng lam không có định ngữ của chúng ta. Giận tắc thở dài. Không có em, anh không ngủ được. Giận tắc, anh còn giận em không? Lần sau không được lén lút bỏ đi biết chưa? Em đâu làm gì sai, không cần phải bỏ trốn. Nếu có gì bất mãn hoặc không vui, em có thể nói thẳng với anh. Anh là bạn trai của em. Là đối tượng để em mắng, em cằn nhằn, em nổi nóng, em chút giận mấy phải. Dù em ngại anh đi chăng nữa, cũng đừng nói với anh là không sao. Rồi thoát một cái, đã bỏ đi mất dạng. Còn mượn cớ tổ chức sinh nhật cho bố em. Em xin lỗi. Ca Nguyễn Lam ngại ngào. Cô biết trong chuyện này cô không đúng. Nếu đổi lại là dẫn tắc làm như vậy với cô, chắc chắn cô cũng sẽ buồn và tức giận. Sau này, nếu anh làm chuyện gì khiến em không vui, em đánh anh, mắng anh cũng được, đừng lắng lẽ bỏ đi mất, được không em? Em muốn yên tĩnh suy nghĩ thì hãy nói với em một câu, đừng bỏ trốn như thế này. Được, vậy bây giờ em còn giận anh không? Dẫn tắc hỏi. Em nghĩ không phải em giận anh. Thế thì là gì? Các ngũ làm không trả lời câu hỏi của dẫn tắc, dẫn tác cũng không dục cô mà kê nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, ca ngõ mới lên tiếng. Doãn tắc. Đi cơ. Doãn tắc. Được rồi. Doãn tác thở dài. Doãn tác thở dài. Anh đây. Doãn tắc. Anh nhớ em, lam lam. Em đừng trước anh được không em? Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Là anh ít kỳ quá. Anh chỉ nhận vấn đề từ góc độ của anh. Có thể chuyện anh không... Có thể chuyện anh không cho là có gì to tát lại rất nghiêm trọng đối với em Anh không để ý cảm nhận của em Cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người là khác nhau Anh không thể áp đặt Không phải đâu dẫn tóc Thật ra là em ghen Ờ, đầu bên kia điện thoại Dẫn tóc vững sờ Lam Lam Em ghen, dẫn tóc Nên em ấy cảm thấy rất buồn Mới tùy hứng như vậy Lúc đó em không hiểu tại sao tâm trạng em lại tồi tệ đến thế. Bây giờ em biết rồi. Em cảm thấy trong vụ việc đó, anh coi trọng giận thu hơn em. Anh đã ý đến cảm nhận của cô ấy hơn em. Giống như ở trong lòng anh, em không phải là số 1. Vì vậy em rất buồn, em đã ghen. Em rất quan trọng đối với anh, vô cùng vô cùng quan trọng. Giận tắc vội đảm bảo. Việc anh khiến em có cảm giác không được coi trọng. Đúng là tệ quá đi, anh tất nhiên là coi trọng em, Lam Lam. Tiểu thư bánh bao của anh, đen với em gái anh, không biết niềm vui hay là buồn đây. Em biết anh luôn đối xử tốt với em, càng làm nói. Mấy ngày qua, em luôn nghĩ đến những lời anh nói với em. vì lúc nào anh cũng có vẻ không nghiêm túc, nhưng anh chưa bao giờ nói với em những lời tán tình đường mặt. Trước đây chị Đào nói rất nhiều, Cuối cùng, anh ta vẫn bỏ rơi em. Thật ra, nhiều cụ nói đúng. Nhất định là tình cảm của anh ta đã phai nhạt. Sự việc lúc đó chỉ là một cái cớ của anh ta. Chân tắc, em đã từng bị tổn thương. Vì vậy, khi em phát hiện, anh chưa từng nói với em những câu đại loại. Em là người quan trọng nhất trong lòng anh. Anh sẽ hái sao cho em. Suốt đời này, anh chỉ yêu mình em. Có thể bị em từ bỏ tất cả mọi người. Như Trịnh Đào từng nói, em lại cảm thấy rất vui. Em khiến anh chẳng biết nói gì bây giờ. Dọn tắc thì thầm trong điện thoại. Em xin lỗi, dọn tắc. Lúc đó em bỏ đi là do em không biết giải quyết tâm trạng tồi tệ của em như thế nào. Mỗi khi gặp chuyện buồn phiền là em muốn chuẩn tránh. Em không nên như vậy. Là anh đã khiến em buồn. Anh xin lỗi. Dọn tắc cảm thấy xót xa khi nghe câu nói của ca ngưỡng Lam. Không phải đâu dọn tắc. Em đã nghĩ rồi, về chuyện học bơi mà anh nói. Tuy rất thẳng thắn và khó nghe, nhưng em cảm thấy anh nói đúng. Mỗi khi xảy ra chuyện gì, em đều cho rằng bản thân nàng thương, không ai đứng về phía em, không ai giúp em lên tiếng. Em luôn nghĩ tại sao bọn họ có thể như vậy, rõ ràng em mới là người chịu an ức. Nhược vũ nói tất cả mọi người liên kết, bức em bỏ đi, nhưng trên thực tế là em tự ép bản thân bỏ đi, em không chịu nổi ấm ức, em không chịu nổi sự kỳ thị của mọi người. Em không ngừng xuất hiện ý nghĩ cuộc sống của em rất tồi tệ. Em cảm thấy bản thân trở thành trò cười trong con mắt bạn họ. Vì vậy em mới ra đi. Làm làm, em không làm sai. Em rất tốt. Em đang theo đuổi cuộc sống tốt hơn. con người, ai cũng như vậy cả. Toạn tắc. Ơi, anh đã từng nói là anh rất mềm mỏi. Em muốn học bơi. Em muốn cùng anh chia sẻ cánh nặng. Em không nên nghĩ việc gì cũng dựa dẫm vào anh. Em hi vọng em có thể trở thành chỗ dựa của anh. Doãn tắc ngây người, trái tim anh rung lên vì câu nói này của ca ngưỡng Lam. Cô ấy muốn làm chỗ dựa của anh. Kể từ khi bố mẹ qua đời anh toàn phải một thân một mình gánh vác. Vậy mà bây giờ, Lam Lam của anh nói anh có thể dựa vào cô. Doãn tắc rơ tay chém mắt mình. Bây giờ anh mới phát hiện ra con người anh yếu đuối hơn anh tưởng. Hóa ra anh cũng rất tham lam, anh có nhiều yêu cầu về cô như vậy. Hóa ra anh khao khát, có thể sợ dẫm vào cô. Ngày mai em quay về có được không? Anh rất nhớ cô, cô ngoan ngoãn, dũng cảm và tốt đẹp biết bao. Anh rất nhớ cô, rất muốn ôm cô vào lòng. Không được, ngày kia là sinh nhật của bố em, em đã hứa với bố sẽ cùng bố đón sinh nhật. Vậy tại sao em chọn đúng lúc này gọi điện cho anh? Không nhìn thấy em, anh buồn lắm. Em nhớ anh, dọn tắc, em rất nhớ anh. Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng thật sự muộn quá, cả hai mới lưu luyến ngắt điện thoại. Trong lòng ca ngưỡng lam tràn đầy niềm vui và sự ngọt ngào, cô mong có một vị thần tiên ở đó xuất hiện, đem dọn tắc đến với cô ngay lập tức. Cô nghĩ lan man, khó khăn lằm mấy chìm vào giấc ngủ, Càng ngọn Lam không biết ngủ bao lâu Chuyên điện thoại đột nhiên ra vang Cô cầm lên xem Lại là dẫn tóc Anh không ngủ được sao Bước muốn nói chuyện với em à Ngày kia em về rồi Anh không đợi đứng nữa Anh muốn gặp em Càng ngọn Lam bị môi Em có biết bay đâu Em xuống dưới đi Anh đang ở bên ngoài khu chung cư nhà em Gì cơ Càng ngọn Lam ngồi và dậy Anh đang ở đâu? Anh đang ở ngoài cổng khu chung cư nhà em. Em mau xuống đây đi. Tất cả mọi tế bào trên người ca ngưỡng lam đã trở nên kích động. Anh đến đây rồi. Nửa đêm, nửa hôm, anh lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ đến nhà cô. Chỉ vì anh nhớ cô. Ca ngưỡng lam nhảy xuống giường, vội vàng với chiếc áo khoác mặc lên người. Sau đó cô dần dán ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi cửa nhà, cô chạy nhanh về phía cổng khu chung cư. Trời rất tối, cô chung cư chỉ có một vài bóng đèn lam, ca ngõ lam chạy như bay ra ngoài cổng. Nhìn thấy xe của Dận Tác đỗ ở bên ngoài, cô liền sông ra, Dận Tác xuống xe, cô lập tức lao vào lòng anh. Anh ôm chạy cô và cúi đầu hôn lên môi cô. Chương 50: Tim đập mạnh. Đây là một nụ hôn vừa mãnh liệt và ngọt ngào. Ca Ngưỡng Lam xúc động đến mức đó óp tê liệt. Anh đã đến rồi, muộn như thế này rồi, anh vẫn đến tìm cô. Ca Ngưỡng Lam ôm chặt dọn tác cô kiện chân tón nụ hôn của anh. Cô cảm thấy dọn tác cũng rất xúc động, vì anh hôn cô của nhiệt. Cử động của môi và lưỡi đều rất mạnh. Anh ôm cô chặt đến mức, cô cảm thấy người hơi đau. Nhưng Ca Ngưỡng Lam rất vui. Cô đáp trả nụ hôn của anh bằng cả sự nhiệt tình. Anh cũng xúc động khi được gặp cô. Điều này khiến trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào không thể tả. Hai người hôn nhau một lúc lâu rồi mới quyền đuếm tách rời. Giận tắc nâng cầm cao ngưỡng lam, nhìn trái nhìn phải rồi hôn lên chán cô. Hôn lên mũi cô và đặt nụ hôn nhẹ nhàng xuống môi cô. Anh nói, Hình như em gấy đi một chút, anh không nấu cơm cho em, em ăn uống không tốt phải không? Càng ngợn lam vẫn ôm chặt thắt lưng dọn tắc, liên tục gọi tên anh. Dọn tắc, dọn tắc. Dọn tác cuối cùng phát hiện, Càng ngợn lam chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài, bộ đồ ngủ măng manh, quần ngắn để lộ cả bắp đùi. Dưới chân cô là đôi dép lê. Anh vội kéo cô vào trong xe. Sao em không mặc quần áo tử tế rồi hãng ra ngoài? Bị lạnh cóng thì làm thế nào? Càng ngợn lam lắp đầu. Không sao, không sao, em không lạnh. Em vội quá nên quên mất chuyện thay quần áo. Dọn tắc ôm cô, ngồi ở hàng ghế sau xe. Anh cởi áo khoác trùm lên đùi cô. Cả hai chỉ lặng lẽ ôm nhau, không một ai lên tiếng. Càng ngợn lam ngẳng lên nhìn vào mắt mũi dọn tắc. Sau đó cô thỏ tay, vươn nhẹ nếp nhăn trên khóe mắt anh. Mắt anh rất sáng, dùng mũi anh rất cao. Nếp nhăn ở khóe mắt cũng rất đáng yêu. Lúc mới quen dọn tắc, cô không cảm thấy anh đẹp trai. Nhưng bây giờ càng nhìn, càng thấy anh vừa mắt vào tuần tú. Dẫn tắc cắn ngón tay ca ngợn lam rồi lại quỳ xuống hôn cô. Hai người dính chặt vào nhau, thò hồn ở cái sau xe ô tô. Dẫn tắc cất giọng trầm khàn. Anh chẳng muốn thả em về một chút nào. Ca ngợn lam nói nhỏ. Em không về, em đi cùng anh. Dẫn tắc giữ người, mắt không rời khỏi ca ngợn lam. Đôi mắt cô lấp lánh khiến tim giận tắc càng độc mạnh. Anh nước nước bọt, có cọ, cọ mũi anh và mũi cô. Anh lại hỏi một câu. Em thật sự không về. Câu trả lời của ca ngưỡng lam là vòng hai tay qua cổ giận tắc và hôn lên môi anh. Giận tắc tất nhiên không cự tuyệt hành động ngọt ngào của cô. Anh không khách giáo hôn lại cô, mút đầu lưỡi của cô, ngậm môi cô. Cho đến khi cả hai cùng không thỏa nổi, anh mới chịu buông cô ra. Hai người nhìn vào mắt nhau hoa lừa băn tung tóe. Khách sạn gần đây nhất nằm ở chỗ nào? Đi qua ngã tư sẽ phải, hình như có một cái, em cũng không nhớ rõ. Cà Nguyện làm giúp quả lòng giận tác, đầu cô vẫn lơ lơ như đang ở trên mây, làm gì còn nhớ đến chuyện khác. Giận tác vẻ cô. Hình như em rốt cuộc có phải là người bản địa không hả? Em ít về đây mà, thành phố lại thay đổi nhanh quá. Dọn tắc từ trên ghế sau trèo lên vị trí lái xe. Anh nổ máy rồi phóng xe với tốc độ tên lửa. Càng ngọn lam ngồi ở ghế sau, ôm áo khoác của anh cười ngây ngốc. Cô đột nhiên có cảm giác không chân thực. Không thể tin nổi là anh đang ở trước mắt cô, ngay bên cạnh cô. Dọn tắc tìm thấy một khách sạn. Anh vào làm thủ tục nhận phòng, rồi quay xe ra đưa cô gái chung áo khoác của anh. Bắp chân vẫn để lộ đi xếp lê có hình hoạt họa lên phòng ca ngưỡng lam mặc đồ không được tử tế nhưng may mà vào lúc nửa đêm khách sạn không có một bóng người ở trong thang máy dẫn tắc cầm tay cô và nhìn cô cười không ngớt ca ngưỡng lam đỏ mặt cô cảm thấy ngợm ngùng liền cầm tay anh đưa miệng cắm một phát dẫn tắc cười ha ha đúng lúc này cưới thang máy mở ra anh ôm cô và đưa cô ra khỏi thang máy dẫn tắc ngậm vành tay cô nói nhỏ Lát nữa, sẽ cho em cắn đã thôi. Càng ngưỡng lam đỏ mặt, không nói lên lòi. Cô theo dẫn tác vào phòng khách sạn. Cửa phòng vừa khép lại, cô lập tức bị dẫn tắc ép vào tường, bị anh hôn ngầu nghiến. Thật ra trên đường theo dẫn tắc đến đây, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ nghĩ nhất định sẽ ở bên anh. Nhưng bây giờ, khi trai đơn gái chiếc như củi khô gặp lừa cũng ở trong một phòng, cô mới có cảm giác chân thực. Khoan đã, khoan đã. Em sao vậy? Dặn tác dừng lại nhìn ca ngọn lam. À, em đang nghĩ xem em có nên đi tắm một lần nữa không? Dặn tắc chứng mắt nhìn cô, anh thật sự muốn ôm ngực nhưng chỉ thở dài. Bảo bối, em là sát thủ giết vào không khí được không? Ca ngọn lam cụp mắt, sò sò lên khúc áo của anh, trong lòng cô hơi hoảng loạn. Cô chuyển sang đề tài khác. Doãn tắc, em đi theo anh lên đây, bảo vệ dưới đệ sản nhìn thấy em, liệu có cho rằng em là loại phụ nữ đó? Doãn tác hiểu ý cô, anh đáp. Không đâu, loại phụ nữ đó sẽ không mặc với hai chữ ảo khoác, còn cuộn chặt vào người, sẽ không đi dép lê hình hoạt hoạc đâu. Càng làm ngưng nghĩ một lát rồi bật cười. Doãn tác hút đầu anh vào đầu cô, rồi mâm. Dặn tắc hút đầu anh vào đầu cô, rồi mà miệng mắng cô. Rồi ngốc! Càng ngưỡng lam ché môi, không hiểu tại sao mình bị mắng. Dặn tác kéo cô lên giường, chảy ra giường thực tế, giúp cô cởi áo khoác, đẩy cô nằm xuống giường, rồi đắp chăn cho cô. Em nằm nghỉ một lát, tí nữa anh sẽ đi em về nhà. Càng ngưỡng lam nằm trên giường đắp chăn kín người, chỉ để lộ đôi mắt, cô đắm mắt qua người anh. Anh định làm gì vậy? Anh mới là người cần đi tắm." Đoản Tác rất lòi rồi đi ngay vào nhà tắm, Căng Nguyệt Lam ngồi đợi anh, nhưng hai mắt cô díp lại. Đúng lúc cô chuẩn bị thiêu thiêu thì Đoản Tác tắm xong và quay lại phòng, anh lên giường và dùng thân thể lạnh giá ôm cô vào lòng. Trời! Chạm vào làn da lạnh buốt của Đoản Tác, Căng Nguyệt Lam tình hẳn ngủ. "Anh vừa nhảy vào thùng đá hay sao?" Đoản Tác không lên tiếng, chỉ gác trên tay lạnh lẽo lên người ca ngợn Lam. Càng ngưỡng lam bị lạnh kêu lên. Người anh lạnh thì đứng ôm em, khó khăn lắm giường mới ấm một chút. Cho em sẽ cóng, không biết ai đã hạ anh phải đi tắm nước lạnh. Liên quan gì đến em chứ? Càng ngưỡng lam cảm thấy rất oan ước. Tại sao anh phải tắm nước lạnh? Anh là một người đàn ông. Cứ là đàn ông thì phải tắm nước lạnh sao? Đây là một biểu hiện của một người đàn ông gia trường à. Càng làm đánh vào người anh. Đáng ghét thật đấy, người anh bây giờ sống một tàng băng lớn. Dặn tắc trừng mắt với cô. Em quyến rũ người ta, rồi lại không chịu dày vào người ta. Em còn không cho người ta tắm nước lạnh để hạ như sao. Anh thật đáng thương, có người nào thảm hại hơn anh? Hả? Càng làm đào người. Cô biết, dặn tác rất tốt với cô, thì lời nói của anh có vẻ dân tặc, nhưng hành động vẫn là quân tử chính tốt. Anh và cô sống chung vài ngày, thậm chí chung chân chung gối. Nhưng từ đầu đến cuối, anh không hề với qua giới hạn cuối cùng vì cô chưa tự nguyện. Nhưng lần này cô thật sự ăn ức. Em đâu có quyền dụ anh. Sao không? Em đã xa tay với anh, giờ đi sờ lại, hôn đi hôn lại. Giận tắc nói hùng hồn. Càng ngõ lam á khẩu. Đúng rồi, cô có những hành động đó, thế nhưng... Em còn nói là không... Không làm gì đó Càng làm lắp bá lắp bắp Giận tóc giống như nạp đầy điện trong dây lát Anh chống tay xuống giường nhìn cô Gì là gì Ý em là Em cũng muốn biến anh thành người của em phải không Anh trước trước mắt Bày ra vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa chờ đợi Anh lại đóng kịch rồi Anh có thể nói chuyện đứng đắn được không Em định có hành động không đứng đắn với anh Còn bắt anh nói chuyện nghiêm túc sao Ai có hành động không đừng nắn với anh chứ? Càng ngưỡng lam đánh một người anh. Vậy thì em muốn anh có hành động không đừng nắn với em. Đôi mắt dặn tắc sáng dực, Càng ngưỡng lam lại đấm anh. Người này nói chuyện đáng ghét kinh khủng. Vừa rồi em nói là em muốn đi tắm, chẳng phải cố ý pha hỏng bó không khí, tạt cho anh vào nước lạnh hay sao? Càng ngưỡng lam đó bừng mặt, ấp á ấp úng trả lời. Em đâu có cố ý pha hỏng không khí, em hỏi nghiêm túc mà Tụi em đã tắm ở nhà Nhưng lẽ nào trước khi Không nên đi tắm sao Giận tắc chính mắt nhìn cô Đúng là khóc không xong Cười cũng không xong Anh lại hỏi Em nói có người hiểu nhầm em là loại phụ nữ đó Chẳng phải muốn phê bình anh không tôn trọng em Đâu, đâu có Em chỉ là căng thẳng mà Một khi căng thẳng thì hay tìm đề tài để nói Giận tác hết nói nổi anh thả người gục xuống giường cùi mặt vào gối Căng Ngựa Lam cảm thấy rất ảnh náy nên đưa tay sau đầu anh Giận tác quay mặt lại Anh đúng là ngu như heo tự nhiên lại đi tắm nước lạnh Căng Lam nói rất thành khẩn Không sao đâu anh đừng tự trách mình không bị cảm lạnh là được Giận tác chống tay rồi lao bồ vào người Căng Lam Em phải chịu trách nhiệm em phải chịu hoàn toàn trách nhiệm Chuyện đó, chuyện đó bị anh ôm chặt, ca ngưỡng lam hơi căng thẳng Chẳng phải anh nói là không có không khí hay sao? Dẫn tắc cắn ca ngưỡng lam Không khí tốt vô cùng Anh cúi đầu hôn cô, cô hơi thả lỏng toàn thân và đón đầu lưỡi của anh Chuyện sắp xảy ra khiến tim ca ngưỡng lam đập tình thịch